Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Từ hôm Thảo được trôn cất xong, Nguyệt cũng không gặp mặt gã nữa mà đôi khi nhớ nhau quá, chỉ nhắn tin hoặc gọi điện nói với nhau mấy câu qua loa cho thỏa nỗi niềm nhung nhớ mà thôi. Mọi chuyện tưởng chừng đã dần dần nguê ngoai, trả về cái sự bình thường thì vào một buổi tối bất chợt, có đứa con của vợ chồng Phương đột ngột suốt cao rồi phải đưa đi đến bệnh viện ngay trong đêm hôm đó. Nhân chở vợ con đến viện Sau khi thăm khám Thì bác sĩ bảo đứa bé bị sốt vi rút Cần phải nằm viện mấy hôm Để theo dõi và điều trị Hai vợ chồng thở phào vì may mắn Đã đưa con đi được kịp thời Phương ở lại với con Còn hắn nói về nhà lấy ít đồ dùng cá nhân Bệnh viện lúc này đã khuya khuất lắm Nên những tiếng động đậy nhỏ Cũng đủ nghe rõ mồn một, một Lúc băng qua giãi phòng tối Để ra chỗ để xe Đột ngột hắn nghe thấy có tiếng khóc trẻ con, mà tiếng khóc dai dẳng cứ như dội trực tiếp vào tai của gã vậy. Gã đứng lại định hình xem tiếng khóc đó được phát ra từ hướng nào thì tiếng khóc cứ thế mà gào lên nhưng mang đầy cái sự oán hận, hờn trách và rồi như có một ma lực nào đó lôi kéo cho nên gã cứ như vậy mà theo nó đi. Càng đi lại thì tiếng khóc càng rõ to hơn. Cuối cùng, đến một căn phòng nhỏ đã định hình chính xác rằng Tiếng khóc phát ra từ trong căn phòng này. Hắn áp tai vào cửa phòng để xác định một lần nữa, nhưng lúc hắn vừa đặt mặt dựa sát vào cánh cửa thì đột ngột mở bung ra, làm cho hắn mất đà và ngã nhào vào bên trong căn phòng đó. Hắn vực đứng dậy, nhưng chân của hắn như dính phải một thứ gì đó như là keo vậy, không tài nào dịch chuyển được. Hắn vùng vẫy cố sức nhưng đều vô ích. Hắn lôi vội cái điện thoại trong túi quần ra và mở đèn rọi thẳng xuống. Hắn giật thoát mình, suýt nữa thì lại ngã nhào thêm một lần nữa vì dưới chân của hắn là một khối máu màu đỏ ao đang quấn lấy chân. Theo lường ánh sáng, hắn chợt nhận ra khối máu đó từ từ hiện hữu lên một khuôn mặt trẻ con, nòm non nớt, tội nghiệp và đang há khuôn miệng và cặp mắt chừng chừng nhìn hắn. Thế rồi cục máu đó cứ mờ dần, mờ dần và tan biến hẳn đi. Nhanh như cắt, hắn rút chân ra, và lao thẳng một mạch về chỗ đỗ xe. Tới nơi, hắn vứt ngực vật thở như một người sắp đứt hơi. Một hồi sau trấn tĩnh lại, hắn mới lấy xe ra và lao về nhà. Hắn gom một số đồ đạc cá nhân và những dụng cụ tối cần để chuẩn bị mang theo vào bệnh viện. Chợt hắn nảy ra một ý định, đêm nay sẽ nhờ nguyệt qua bệnh viện ở với phương một đêm, qua đó sẽ có cơ hội gặp nguyệt một cách hợp pháp hơn. Lần này hắn không gọi điện hay nhắn tin gì cả mà qua thẳng nhà luôn. Quân đồng ý ngay vì cậu chỉ đơn thuần nghĩ mọi chuyện theo hướng tốt mà thôi. Đi vào trong nhà xe, lúc quay lại gọi Nguyệt xuống thì bất chợt gã phát hiện ra rằng Nguyệt đã không ngồi trên xe mình từ hồi nào rồi, phía sau hoàn toàn không có ai trên đó cả. Hắn ngơ ngác và gọi theo phản xạ. "Chị Nguyệt ơi. Chị Nguyệt." Từ phía xa xa có tiếng vọng lại. "Chị đây. Vào đây đi." Bóng tối mịt mù, không có thấy gì cả, nhưng gã chỉ đi theo tiếng gọi của Nguyệt mà thôi. Và đến đúng căn phòng hồi nãy, gã vào thì thấy Nguyệt đang đứng trước cửa căn phòng đó. Hắn dồn dập hỏi Nguyệt trong sự sợ hãi. À, sao sao sao sao em lại đứng ở đây? Nguyệt mỉm cười khẽ khẽ, rồi nhìn hắn chỉ vào trong căn phòng. Con của mình đang trong này này anh. Mình vào đây với con đi. Hắn co chân chạy một mạch lên trên phòng chỗ mẹ con Phương nằm nằm. Lúc này hắn mới nhớ đến tiếng khóc hồi nãy đã làm cho hắn dựng hết cả tóc gáy. Thì ra đó chính là căn phòng mà Nguyệt đã phá đi đứa con của ả ta với hắn. Hắn ngồi co ro, mặt đầm da, còn mồ hôi thì vã ra như là người vừa mới tắm xong, chưa kịp lau khô vậy. Phương giật mình hỏi: "Anh sao thế?" Hắn nói không sao, rồi ghé lưng vào chiếc giường ngủ cùng với hai mẹ con Phương cho tới tận sáng. Sáng sớm ngày hôm sau, bệnh viện ồn ào vì có một xác chết ở trong căn phòng phía cuối hành lang. Cũng như mọi người, hắn cũng tiến lại xem thì phát hiện ra người chết đó chính là Nguyệt. Nguyệt đã chết đúng căn phòng đó, khuôn mặt thì be bét máu, dính cả lên mái tóc một màu đỏ đậm mà không ai biết nguyên nhân chính gây ra cái chết là điều gì. Vậy là từ bên hông căn phòng nơi vợ chồng Phương Lại có thêm một nấm mồ nữa, đó chính là mồ của Nguyệt. Thế là nhân giờ đây, hàng đêm đã được nằm cùng với ba người mà đã từng quan hệ xác thịt. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net